Thấy hậu Và chắc ngồi ở bàn ăn yên nói Anh chị đi ăn sáng đi nhé Em ở nhà chờ Jimmy có chút việc cần phải giải quyết Jimmy chắc cũng sắp gần qua đây rồi Hậu nhìn em Hiểu ý gật đầu Nhưng vội nhắc Mày đừng quên là khắc nó hẹn với mày đi ăn trưa đấy Bây giờ gần 10 giờ rồi Cần nói chuyện gì với nhau thì Nói nhanh đi nhé Hiên nhấn mạnh Em nhớ mà chị đừng lo hậu nghiêm mặt bảo hiên ta vừa bàn viên chắc là sáng mai ta đi luôn theo ăn chắc xuống Santana mà nhắm thu xếp đi ngày mai được không thấy hiên có vẻ lưỡng lự chắc liền chen vào tôi không suối cô đâu nhưng nói một cách thực tế thì nếu mà cô có ý định theo đuổi nghề ca hát thì nên dọn chúng dưới đó thuận tiện cho cô hơn Vũ trường ở dưới nó khá nhiều Cô xin hát Cũng dễ hơn ở trên này hiền nói Em biết Rồi Cứ đứng tận ngần ở quầy bếp cúi đầu nhìn xuống chân Về Santana Là bước Sang một thế giới rộng mở Mà nàng Đang mong ước Ở đó nàng sẽ dễ dàng Chấp cắn tung bay đúng như lời chác nói Nhưng nàng không khỏi biện riện nuối tiếc Cái không khí vui nhộn Của vũ trưởng Venus Mà nàng vừa ra mắt thành công Và nhất là nàng Vừa mới quen với khắc Thấy ở khắc Hình ảnh của một người bạn trai Thật quyến rũ Có thể đi chung quãng đường dài với nàng Mới biết nhau có một ngày Đã chia tay Ngay sau đàn Sự rằng co nửa đi nửa ở Đã làm cho Hiên bứt rứt Khó chịu suốt đêm qua Sau khi nghe Hậu bản tính Nghĩ thế nào Và thằng Tâm Thì Hiên muốn đi ngay Nhưng nghĩ đến Venus và khắc Thì Hiên lại thấy Bước chân mình muốn chùn lại Hậu cảm thông cho nỗi lòng của Hiên Nhưng cần phải nhắc Để em đừng quyến luyến mạnh đất bội bạc này Hậu bảo Mày đừng quên là cái thằng Tâm ấy, Nó ở đây Đã được bà Hảo đứng về phía nó Xúi nó làm bậy Mày chưa nổi tiếng Mà đã thấy phiền toái rồi Cứ thử tưởng tượng nay mai Mà mày có tiếng tâm Hai người đó xuống lại phá mày Tới mức nào Đời nào mà họ để cho mày yên Hiên Bừng tỉnh ngẩng lên nhìn hậu và Trác, Nàng nhớ lại nhiều lần Hảo Ngồi chung với bạn bè Cứ oan oan Nhắc cho mọi người là Hiên đã có chồng Mà nhắc một cách chiếu cợt Để cố tình dịp Hiên xuống Chẳng hạn Có một lần Hiên nằm trong buồn Nghe Hảo Nói lớn với bà Thanh ở bàn ăn Nó lấy cái thằng con lại đen như cột nhà cháy Ở chung với nhau cả mấy năm Trước khi qua đây Cũng ngay là chưa có con Nên sang đây bê bẩy đặt đi hát với họ Hiên giận lắm Định sông ra chửi Nhưng Hậu ngăn lại Bởi, chửi hảo cũng chẳng giải quyết được gì Bây giờ, nghe hậu nhắc lại chuyện cũ Hiên, thấy còn gai gai cả người Và chợt giảm hẳn Sự quyến luyến đối với thành phố này Nàng gật đầu quả quyết Vâng Nếu ngày mai anh chị có đi Thì chắc là cho em đi luôn Chứ ở đây làm gì nữa Bữa nay Em sẽ phone để cảm ơn Ông Hoàng Cảm với anh trưởng Hậu cười Cảm ơn cả Jimmy nữa chứ nhiên gật đầu Chị nhiên rồi Thôi, anh chị chuẩn bị Đi với anh Phan đi Em ở nhà chờ Jimmy Giết lời, nàng quay gót Bước vào phòng Nhưng vừa ngồi xuống giường Thì có tiếng chuông gọi cửa Làm nàng lại lật đật đứng dậy chạy ra Quả nhiên nàng thấy Jimmy Đứng trên bậc thềm Hớn hở cầm cuốn video thép, hiên chụp, ngay lấy, rồi mời Jimmy vào bếp. nàng giới thiệu Jimmy với Jack, rồi bỏ gã ngồi đó, chạy nhanh vào buồng ngủ, giấu cuộn băng dưới nệm giường. nàng thở phào nhẹ nhõm bước ra, kéo ghế, ngồi bên cạnh hậu. Jimmy hãn diện, moi túi áo jacket, lấy ra cuốn cassette, trao cho hiên và dặn. Đây là tép nhạc đã hòa âm sẵn rồi đấy Em tập kỹ đi Hát đi hát lại cho quen Rồi mình thu CD Những bài trong này Theo anh nghĩ thì nó đều phù hợp với em cả đấy Nói câu ấy Mặt Jimmy vinh váo Nhìn hậu ra vẻ tự đắc Coi như vừa Ban phát một ơn huệ cho Hiên Đáp ứng lòng mong mỏi của nàng bấy lâu nay Nhưng không ngờ Hiên bình thản trả lời Cảm ơn anh Anh trả lại cho anh Trường đi Những bài này anh Trường làm hòa âm cho Judy chứ đâu phải làm cho em Em đâu có thể mà hát chung tất cả mọi bài mà Judy đã hát Làm như vậy kỳ lắm Hai cái CD giống hệt nhau Người ta tưởng là em ganh tài với Judy thì xấu hổ chết Jimmy chối mắt nhìn Hiên kinh ngạc Gã toan ú ớ phân trần thì Hiên lại thêm Với lại, em nghĩ kỹ rồi Chưa nên thu CD đi lúc này Còn sớm quá Đã ai biết mình đâu Chỉ tốn tiền vô ích thôi Dù sao, em cũng cảm ơn anh Jimmy Bỗng thấy đắng chát ở cổ Và nét mặt Chợt nhạt Nhợt nhạt hẳn đi Vì ngượng Hiền không muốn thu CD đi nữa Thì có nghĩa là chuyến đi Santa Ana Sẽ không thẳng Giấc mộng, ôm ấp Hiền Sẽ không thực hiện được Thế là bao nhiêu công sức và tiền bạc bỏ ra Từ ngày quen hiên Đều chỉ là nước lã Chui ra sống mà thôi Gã toan lên tiếng thuyết phục Và gã tin rằng mình có khả năng thiên bẩm đó Nhưng gã thấy ngần ngại Bởi bên cạnh hiên còn có cả hậu và trác Đang nhìn gã một cách tội nghiệp Trong khoảnh khắc Gã thấy lòng sôi lên một niềm oán hận vô biên Đối với trường Bởi gã tin chắc rằng chính trường Là thủ phạm duy nhất Đã suối Hiên bỏ cuộc Mới hôm nào dự án thu đĩa Từng làm cho Hiên Náo nức muốn đi ngay với Jimmy Thế mà bữa nay nàng Đã dám nói thẳng thắn Lời từ khước Gã thở mặn Cố chấn tĩnh Rồi nở một nụ cười héo hắt bảo Hiên Yên tính như vậy cũng phải Anh rất mừng là em cẩn thận Chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tung ra đĩa nhạc đầu tiên chuyện đó bây giờ mình tạm gác lại nhưng mà lúc nãy Hiên có nói là Hiên muốn thu video một bài để làm demo gửi cho các trung tâm băng nhạc anh thấy ý nó hay đấy bây giờ anh mời Hiên đi ăn sáng rồi mình bàn chuyện thu video với lại anh cũng coi một một vài cái project quan trọng cho Hiên đấy Jimmy say sưa dụ dỗ Mang cái mồi cũ ra nhự Vì tin rằng nó đáp ứng đúng Cái kỳ vọng sâu xa của Hiên Thế nhưng không ngờ Hiên lại nhẹ nhàng gắt lời Em cảm ơn anh Rất tiếc là Sáng nay em bận lắm Phải đi với chị Học Em với anh chắc Thôi Xin khách ăn lại bữa khác đi Jimmy khựng lại Lòng buồn tê tái Suốt ngày hôm qua không gặp riêng Hiên Jimmy đã mơ hồ cảm thấy có một cái gì khang khác trong tâm tư của nàng đối với gã. cả đêm gã chần chập lo âu, chập chờn giấc ngủ đầy mộng mị. mãi đến sáng nay khi nói chuyện được với Hiên, nghe Hiên bản chuyện thu video, Jimmy với an lòng, lấy lại niềm tin và thì cười tự chất rằng mình suy đoán một cách quá hấp tấp. bây giờ thì nỗi lo âu lại trở về và Dĩ nhiên còn mãn liệt hơn đêm qua. Bởi gã, đang ngồi đối diện với Hiên Theo dõi, từng ánh mắt đến cử chỉ của Hiên Để từ đó linh cảm thấy Nàng dường như có một cái gì nổi khác thật Gã, cố níu kéo Hiên bận thì cứ việc đi Nhưng trải nhẽ bận cả ngày sao Hay là chiều nay em lại đón nhé Hiên, chưa kịp đáp thì hậu nhìn Jimmy dịu dàng chen vào Chắc đi hơi lâu chứ biết chuyện nào mới về. Nếu em nó về sớm thì sẽ phone lại cho chú. Jimmy đàn ngượng cười. Chấp nhận. Gã đứng dậy, chỉa tay ra mắt, tay trác và nói. Vâng, tôi về. Có gì thì Hiên gọi cho anh nhé. Hiên cũng đứng dậy theo. Lịch sự tiễn Jimmy ra tận cửa. Gã níu lấy cánh tay Hiên. Lôi xuống sân và cẩn hoảng nói. Hay là dứt khoát sáng mai anh lại đón Ngày mai trời nắng dịu Thu ngoại cảnh là đẹp nhất Em nhớ hôm mình thu ở ngoài bãi biển không? Em xem lại cuốn video anh vừa đưa cho em đi Hình ảnh đẹp dễ sợ Sáng mai nhé Hiên từ chối khéo Chưa biết Em không dám hứa chắc Có gì thì tối nay đi Em phone cho anh Nàng vừa dứt câu thì trong nhà có tiếng điện thoại Nàng giật mình đoán là khác, nên vội bảo Jimmy. Thôi, anh về nhé, em phải chuẩn bị đi ngay bây giờ đấy. Nàng bỏ Jimmy đứng đó, quay nhanh vào và khép cửa lại. Jimmy buồn rầu, lùi thổi, bước ra xe, vân vân tự hỏi tại sao hôm nay, hiên, lại dám tỏ ra một thái độ bất cần như vậy. Từ ngày quen Jimmy, nàng vẫn coi Jimmy... Như là một đại ân nhân Như là một nhà dìu dắt có uy lực Để đưa nàng lên đài danh vọng Cho nên mỗi lời nói của gã Là một mệnh lệnh Thế mà bây giờ nàng Dám lơ là Và thậm chí trái ý Jimmy Nguyên do nào đã đưa đến tình trạng này Vừa chui vào xe Jimmy vừa nhíu mày suy nghĩ Gã ngồi thờ Sau tay trái Sau tay lái Và chợt nghĩ đến trường khiến cơn giận trong lòng lại bừng bừng sống dậy thằng khốn nạn này chứ không ai chính nó đã mặt rõ cái bộ mặt thật tầm thường của Jimmy và hơn thế nữa chắc hẳn nó đã thêm thắt ít nhiều chi tiết tồi tệ về Jimmy khiến Hiên không còn nể nang gã nữa mà tại sao trường lại làm như vậy thoáng trong giây lát trí óc đa nghi của Jimmy chợt nảy ra một ý tưởng lạ Biết đâu trường Cũng mê hiên Cho nên Mới xem Jimmy Là một đối thủ Cần phải triệt hạ Bằng cách nói xấu Kết luận như vậy Jimmy Cha chìa khóa vào ổ Bật máy Và quyết định Lao tới nhà trường Ngồi lại trong bếp Hậu Và chắc tiếp tục bàn Chuyện ngày mai Ra đi Phan Vừa Phun về Đề nghị hai người Ra thẳng tiệm ăn Vì Phan bận việc ở văn phòng. Quay về đón thì ngược đường. Mất thêm nhiều thì giờ. Chờ Hiên vào, Hậu hỏi. Mày có đi ăn luôn với ăn chác và tao không? Hiên ngồi xuống ghế và đáp. Anh chị đi đi, em có hẹn. Hậu cũng biết như thế. Nhưng chị hỏi cho có lệ mà thôi. Nghĩ đến khắc, Hậu thoáng thấy tội nghiệp Jimmy. Bao nhiêu ngày qua đã tận tình săn đón Hiên. Bỗng nhiên Bị hát thổi một cách phũ phàng Chị không hề biết Jimmy là thằng xạo Là kẻ âm mưu lợi dụng thân xác Chị chỉ thấy rõ một điều Là gã Đã đưa được Hiên Đi hát Hợp với sở nguyện của cả hai chị em Nên lòng chị Vẫn dành cho gã nhiều thiện cảm Dĩ nhiên Đặt khác bên cạnh Jimmy Thì hậu phải thích khác hơn Bởi khắc còn trẻ, độc thân lại có nghề nghiệp vững vàng. Nhưng việc Hiên cắt ngang với Jimmy một cách đột ngột vẫn làm cho Hậu ái náy không ít. Hậu toàn nói ra ý nghĩ đó. Nhưng có cha hiện diện, chị lại thôi. Chị đứng dậy và buồn, lấy bóp. Hiên cũng sực nhớ ra cuốn video lập đập chạy theo chị vào phòng. Nàng, lập, tấm nệm giường Lấy cuốn tép ra Dùng kéo cắt đứt Thành nhiều đoạn nhỏ Bỏ hết vào cái túi ni lông Trước khi nhét xuống thùng rác Ở chân giường Hậu nhìn em ngơ ngác hỏi Bác gì mà cắt đi phí phạm vậy? Yên thở phào nhẹ nhõm Cuốn video Jimmy thu hình em tập hát Mới... Hồi mới qua Em coi lại xấu quá Hai người cùng trở lại nhà bếp Hậu bảo em Mày ở nhà trời khác phải không? Nói chuyện gì thì nói cho hết đi Tối nay Tu dọn đồ đạc Sáng mai đi sớm Hiên cười Chỉ cứ làm như đồ đạc mình nhiều lắm vậy đó Mỗi người chỉ có cái vali chứ có gì Đi ngay bây giờ cũng còn được kìa Chắc Nhân câu nói của Hiên Ngước nhìn Hậu giỏi ý Ừ Hay là đi luôn hôm nay Ở lại ngày mai thì cũng vậy thôi Hiên lắc đầu Nhìn hậu phân trần Em nói thế chứ đi ngay làm sao được Em phải gặp anh khác cái đã Rồi Còn phải Cảm ơn anh Trường Ông Hoàng cảnh Hậu cười Ta cũng không thể đi ngay được Mày đừng lo Muốn thế nào Thì cũng phải nói với anh chị Phan một vài lời Anh chị ấy bảo lãnh Cho chị em mình sang đây mà Rồi Hậu dục chát Thôi đi ăn Anh Phan chờ ngoài tiệm đấy Cả ba Bước ra thềm Hiên đứng lại trên bậc cửa nhìn chát Và Hậu chui vào xe lao đi Hiên thốt nhớ lại bao nhiêu năm dài Ở quê nhà Hậu Cứ lui thổi quặn quẽ Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ Đánh mất quãng thời gian đáng lẽ Phải được coi là sung mãn nhất của tình yêu Mãi đến bây giờ a tuổi gần 40 hậu mới gặp được Trác. Điềm qua nằm nghe hậu tâm sự, hiên thấy mũi lòng muốn trào nước mắt vì vừa thương vừa mừng cho chị. Chẳng biết hai người rồi có đi đến đâu không. Nhưng ít ra lúc này hậu đang có một niềm vui bù đắp lại những tháng ngày đã mất. Hiên thơ thẫn bước phòng ra sau nhà. Đứng nhìn bộ bàn ghế dưới tàn cây ổi nơi Trác Và hậu đã ngồi bên nhau gần như suốt cả ngày hôm qua. Trong đầu Hiên, bỗng nảy sinh ra một câu hỏi làm nàng bất chợt bút nhói. Không hiểu rồi những lúc kể sát bên chác, hậu có quên được 10 ngày cuối cùng người chạy bát tan bị thẳng tâm hãm hiếp hay không? Hiên thường nghe nói có nhiều người đàn bà chỉ bị nạn có một lần mà về sau trở thành lẫn cảm mất hết hứng thú những lúc gối tranh hậu có nằm trong trường hợp đó hay không Hin lắc đầu xua đuổi ý nghĩ đen tối ấy đưa tay lơ đãng ngắt một nhánh lá già cỗi vò nát rồi ném xuống chân nàng thở dài và trở lại sân trước ngồi xuống bậc thềm nhìn ra con lộ chính thưa thớt xe cộ trước mặt mới được vài phút thì khách đến chiếc Lexus chầm chậm chạy vào sân dừng lại trước mặt Hiên và tắt máy nàng vẫn ngồi yên ngẩng lên mỉm cười chờ đợi khắc đẩy cửa bước xuống sâu chìa khóa cầm trong tay cùng với cái handphone dáng điệu tự tin và thoải mái chàng mặc quần tây màu nhạt jacket thời trang 3 nút khoác bên ngoài cái sơ mi cotton cổ tròn có hàng nút đen nổi bật trên nền bãi trắng Chàng nhìn Hiên năm đăm Rồi Tiến lại hỏi Chờ anh lâu chưa? Mình đi nhé Hiên vẫn ngồi yên Cười bảo Khắc Anh đến sớm tí nữa Thì gặp được người Trong mộng của anh Khắc tắt nụ cười Nghiêm mặt hỏi Người trong mộng của anh là ai? Jimmy Khắc bật cười thành tiếng rồi hỏi Ông ấy mới đến đây à? vâng ông ấy đến để rủ em đi ăn sáng rồi đi thu video nhưng dĩ nhiên là em gài số ga yeah rồi khắc tò mò hỏi thêm ông ấy có biết là em hẹn ăn không hiên lắc đầu đứng dậy chắc là không em có nói đâu nàng quay lại khóa cửa rồi bước xuống sân khắc mở cửa xe cho hiên chui vào và hỏi xem hiên muốn đi ăn ở đâu Hỏi vậy thôi Nhưng chàng Đã có chủ ý Nên Hiên Chưa kịp trả lời Chàng đã đi vòng Đầu xe Sang phía tay trái Xe vừa lùi ra đường chính Hiên nói Em báo để anh biết là Em sắp dọn xuống Santana Không còn ở thành phố này nữa Khắc quay phắt lại Nhìn Hiên sững sốt hỏi Thật không? Em tính đi bao giờ? Sáng mai Cũng có thể là ngay hôm nay Như một phản xạ tự nhiên Khắc Đạp thắng xe Làm Hiên chúi đầu về phía trước Chạc Tắp bua lề rồi dừng hẳn lại Nghiêm mặt hỏi Em nói giỡn nên nói thật bệnh cho anh chết vì Há tắc hay sao đây? Mới hôm qua Em đi với anh Em có nói gì đâu Hiên buồn rầu đáp Chị hậu em mới bàn với em suốt đêm qua Mới lúc nãy Lại nhắc Bảo em từ dã An Để xuống Nam Cali Em nói thật mà Khắc thừa người Ngồi thẳng lên Rồi ngửa đầu ừ. Nhìn lên trần xe Khá lâu Chàng Mới quay sang Hiên Ghe gắt hỏi Tại sao đang ở đây lại bỏ đi là thế nào Hiên khổ sợ phân trần Thì anh cũng biết là bà Hảo đối với em như thế nào rồi Chín mắt anh cũng đã chứng kiến tối hôm qua Khắc cách ngang Dễ giải quyết quá mà Không ở được chung với nhà bà Hảo thì thuê nhà riêng Được gì lại phải bỏ thành phố Hiên Ngồi yên không nói Dĩ nhiên Nếu nhìn một cách đơn giản như khắc Thì vấn đề giải quyết thật dễ dàng Con cái bất hòa với cha mẹ Còn dọn riêng ra được Huống chi Hiên với Hảo Chẳng có chút tình họ hàng nào Nhưng khúc mắt của câu chuyện Không phải chỉ là Hảo Cái nguyên ủi sâu xa là thằng Tâm Là sự kết cấu Giữa nó Và Hảo Và chị em Hiên Cần phải xa lánh để tránh cho mình những phiền toái về sau Chắc có lý ở điểm Cho dù thằng Tâm và Hảo Không quấy phá hậu và Hiên Thì hai chị em Cũng vẫn nên rời khỏi thành phố này Để đừng bao giờ gặp lại thằng Tâm Đừng khơi dậy vết thương cũ Ở trại tạm cư Phi Luật Tân Chỉ có giải pháp ấy Chị em hiên Mới bắt đầu lại cuộc sống thoải mái của mình được Những điều thầm kín này hiên Chưa thể kể hết với khắc trong lúc này Nói chung Nàng không muốn nhắc Đến thằng Tâm Cho nên nàng quan coi giải thích Chị hậu em á, chị muốn xuống Santana để ở gần anh chác Còn em thì cũng muốn xuống dưới ấy Để dễ liên lạc với các trung tâm băng nhạc Và xin đi hát tại các phòng trà Khác hạ giọng run run nói Em không nghĩ gì tới anh sao? Không tội nghiệp ăn chút nào à? Anh cứ tưởng sau lần gặp nhau tối hôm qua Ít ra anh cũng đã có được một chỗ đứng nào đó trong trái tim em chứ Hóa ra anh lầm Em hoàn toàn dưỡng dưng Như một người xa lạ Tại sao em lại vô tình quá như vậy Hiên Đập nhẹ vào cánh tay khác Anh nói thế sao được Dĩ nhiên là em mến anh chứ Nếu Hoàn toàn dưỡng dưng Thì sáng nay thì Em gặp anh làm gì Thế nhưng hoàn cảnh nó bắt buộc như vậy anh à Ngang. làm gì mà có hoàn cảnh nào bắt buộc ăn đồng ý là chị Hậu muốn sống chung với anh chắc thì chị ấy cứ việc đi nhưng còn em tại sao lại phải đi em cứ việc ở lại đây Hiên thị cười vì lý luận của khác ăn ở bên này lâu anh có những suy nghĩ khác nhà chỉ có hai chị em chị Hậu ở đâu thì em phải ở đấy không lẽ Em để chị ấy đi một mình Mà chị Hậu đi một mình Chị ấy cũng không an lòng Rồi còn em Một mình em làm sao sống nổi với bà Hảo Khắc giơ hai cánh tay lên tỏ ý ngạc nhiên Ai bắt em phải ở chung với bà Hảo Thuê nhà ở riêng Em đâu còn nhỏ gì nữa Mà cứ phải bám theo chị Hậu hiền cười buồn Anh nói nghe dễ quá Nhưng mà thôi đi ăn cái đã Anh còn phải trở lại văn phòng làm việc Hết giờ rồi Khắc Cầm handphone lên Và ấn xấu Chàng gọi vào sở Báo tin nghỉ buổi chiều Rồi tha thiết Bảo Hiên Em không giải quyết vụ này Thì anh Cũng chẳng Muốn đi ăn với em nữa Anh đề nghị như thế này Em Cứ để chị Hậu đi Vì anh trác xuống dưới đó Hai người Mới lại gặp nhau Mới yêu nhau Cần thời gian riêng tư Có em bên cạnh nhiều khi Chỉ làm cho họ khó chịu Mà họ không muốn nói ra Yên lắc đầu ngắt lời Chị Hậu em không như người khác đâu Khắc tiếp tục thuyết phục Em cứ để anh nói hết đã Chị Hậu Dọn xuống đó trước Em ở lại đây Đi hát phòng trà như thường Em mới ra mắt Đã thành công Khán giả ai cũng ái mộ Đi em bỏ đi rất uổng. Với coi như đây là thời gian luyện tập. Mai kia xuống Nam Cali. Lại càng dễ nổi tiếng. Khắc ngừng lại nhìn Hiên chờ phản ứng. Thấy nàng có vẻ siêu lòng. Khắc bồi tiếp. Vấn đề chỗ ở thì em không lo. Anh sẽ mướn nhà cho em. Nhưng mà mướn làm gì? Nhà ăn thì rộng quá. Lại chỉ có một mình ăn. Hiên dãy nảy kêu lên. Làm sao em ở với anh được Người ta nói chết Khắc lắc đầu giải thích Ở bên này Em chỉ Nên lo cho em Đừng bận tâm gì đến chuyện thiên hạ Người ta muốn nói gì Về em Mặc kệ người ta Là bởi vì Những người đó Có ai giúp Được em việc gì đâu Tuy nhiên Nếu em ngại Thì anh sẽ đăng báo Cho thuê phòng Em đến mướn Thế là xong Hiên cười buồn anh khôn thật tính cái gì có lợi cho anh khắc cười theo tại anh muốn được gần em thì chỉ có cách đó mà thôi chứ sao bây giờ yên ngẫm nghĩ một lúc rồi dục thôi mình cứ đi ăn cái đã rồi bàn sau nhưng chắc là không được đâu khắc ngồi yên giọng quả quyết em mà không trả lời anh thì anh không đi anh tuyệt thực Ăn tuyệt thực kệ em Nhưng phải cho em ăn cái gì đi chứ Nhịn từ Hôm qua đến giờ Đi đi Rồi lát nữa Bàn với chị Hậu xem sao Ăn nhịn thì em cũng nhịn Không ăn uống gì cả Hiên nhịn khắc tội nghiệp trầm giọng nói Thật sự thì em Đã thuê nhà riêng Bật cọc cách đây mấy bữa rồi đấy Đúng ra Là Jimmy mướn dù Đầu tháng Người ta mới cho dọn vào Nhưng tình hình trong nhà căng thẳng quá Thành ra em muốn dọn Ra ngay Đối với khắc Hiên ở đâu cũng được Miễn là vẫn còn cư ngụ tại thành phố này Nàng sống một mình Lại càng tốt cho khắc Nhưng nghe Hiên nói Jimmy Thuê nhà dù Tự dưng khắc thấy nản Bởi nhìn thấy trước Là Jimmy sẽ thường xuyên lui tới Nghĩa là nè vẫn ít nhiều dính dáng tới Jimmy. Các thằng Thánh đề nghị. Bỏ cái nhà đó đi. Tiền cọc thì đâu có là bao nhiêu đâu. Một là em. Mướn nhà của anh. Hai là anh sẽ tìm. Nhà thuê cho em. Ở gần. Anh tiện hơn. Mai kia chị Hậu đi rồi. Em cũng cần có một người thân bên cạnh. Anh tính vậy cũng được. Nhưng... Để lát nữa em hỏi ý kiến của chị Hậu em xem sao Dọn vào nhà anh Thì chắc là em chưa dám Nhưng Mướn nhà riêng Thì may ra chị Hậu đồng ý Khắc chố mắt nhìn Hiên Hồi hộp Cắt lời nghĩa là em bằng lòng ở lại Không đi sang na nữa Hiên thở dài Em chưa biết tính sao Nửa thì muốn đi Nửa thì muốn ở Chị Hậu thì chỉ mong Em đi Vì hai chị em chưa bao giờ xa nhau Bây giờ Anh thua là ở anh thôi Lát nữa Anh liệu lời Mà nói với chị em Khắc hài lòng Bật máy xe Chàng bảo dạn nghiêng người sang Hôn nhẹ lên má hiên Rồi hỏi Em có biết anh Trác Với chị Hậu Anh ở đâu không Sao mình không ra thẳng Ngoài đó nói chuyện luôn Hiên gật đầu Em không biết tên tiệm Nhưng nghe nói cái quán gì ở gần văn phòng của anh Phan Hình như cũng nằm ở trong khu thương xá các gật đầu tự tin Ồ oh, anh biết rồi Anh cũng hay ngồi ở đó lắm Bây giờ mình chạy ra gặp chị Hậu Nhưng anh dặn em Anh thuyết phục chị Hậu là một chuyện Chính em cũng phải tỏ ra ý muốn, muốn ở lại Thì chị ấy mới ủng hộ Chàng sang số xe Tăng tốc lực Nhưng muốn đuổi bắt thời gian Tuy chưa nói chuyện với hậu lần nào Để biết rõ tính tình của hậu Nhưng mà khắc Vẫn vững tin Là mình sẽ có khả năng thuyết phục Để hậu bằng lòng cho Hiên Ở lại bên chàng Tới quán phở Khắc cho xe chạy chậm chậm bên ngoài Và Mở to mắt nhìn vào Chàng mừng rỡ khi thấy cả ba người Ngồi ngay Ở chiếc bàn ngoài cùng sát cửa sổ. chàng dừng xe, dẫn Hiên vào. Ung Dung tiến lại và kéo ghế cho Hiên ngồi ở bên cạnh hậu. Phan lặng lẽ uống cà phê, nét mặt trầm ngâm suy nghĩ. Anh chỉ nhất mép cười đáp lại lời chào của khách, rồi lại cúi ngay xuống ra chiều suy tư. Mãn suy tư là phải bởi trong tâm tâm, anh rất muốn chị em hậu ở gần anh, nhưng anh không thể giữ chân họ được. Lúc nãy anh không quay về đón Trác và Hậu, không phải vì bận việc mà chỉ vì anh nhận được điện thoại của Thằng Tâm. Nó cứ nhất định đòi gặp Hậu, bởi nó biết Hậu luôn luôn bên vực nó. Phan phải nhấn mạnh hai ba lần rằng có chuyện gì thì cứ nói với Phan, nó mới miễn cưỡng thú nhận. Thưa ăn anh, anh Tuân không cho em ở nhà nữa. Anh ấy bảo rằng em đi tìm chỗ khác, vì anh lấy cần lấy lại nhà cho hai đứa con sắp về. Em nhất định không đi. Em bảo em phải hỏi anh với chị Hảo đã bởi vì hồi đó anh chị gửi em sang bên này. Thưa anh, anh nói với anh Tuân hậu em một tiếng được không? Em biết đi đâu bây giờ? anh hơi lung túng. Bởi chính anh bảo tuân tống cổ nó đi. Anh giải thích. thì cậu đi tìm chỗ khác ở bên này. chủ nhà muốn lấy lại nhà lúc nào cũng được. cậu không chọn ra ông tuân có quyền kêu cảnh sát đấy. tâm uhm, níu kéo. em bảo anh tuân là cứ để em ở đây. chừng nào hai đứa con của anh ấy về thì em đi ngay. thế nhưng anh ấy không chịu. mà nhà anh tuân thì rộng quá. Dù có thêm hai người nữa Cũng vẫn dư chỗ ở kia mà Ý anh thế nào Nếu em Không ở nhà anh Tuân nữa Thì anh chị Cho em ở đâu Phan Thẳng thắn tỏ thái độ Chuyện riêng của anh Tuân Tôi không muốn dính vào Ông ấy đã nhất định như vậy Thì cậu nên đi đi Từ này Cậu tự lo liệu lấy Tôi không có thời gian Tâm im lặng một chút Rồi lại hỏi Chị có ở đó không anh? Chị em gặp chị được không? Phan bực mệt Vì rõ ràng thằng Tâm không tin Phan Mà chỉ thấy Hảo Mới thật sự là người có uy quyền ăn sẵn giọng Tôi đã bảo là nhà tôi đi vắng Mà dù cậu Có nói chuyện với nhà tôi đi nữa Thì cũng chẳng ăn thua gì Đây là quyết định của ông Tuân Chú có liên quan đến vợ chồng tôi tâm vẫn chưa buông tha Thưa anh Tại tối hôm qua Chị có nói chuyện với em Nhận em là sáng Chủ nhật Sang làm vườn Cắt cỏ cho anh chị Nếu anh Tuân nhất định đuổi đi Thì em biết ở đâu mà liên lạc được với anh chị Phan ngắt lời Cậu không phải sang làm vườn nữa Cậu cứ lo công việc Và cái chỗ ảo của cậu đi Tôi có muốn cậu sang đây Tâm buồn rầu Buông xuôi Thôi Để lúc khác Em phone cho chị Em không sang Chỉ sợ chị buồn và giận em Phan không nói nữa Tự động gác máy Rồi ngồi thử người ra suy nghĩ Chống đánh xuôi kèn thổi ngược Anh muốn xa lánh thằng Tâm Mà vợ anh Thì lại cứ Tìm cách kéo nó lại gần Anh biết rõ Chẳng phải Hảo thích nó Mà chỉ vì Hảo muốn chọc tức chị em Hậu Bao nhiêu năm nay Từ khi dọn vào căn nhà này fan Vẫn có người Đến cắt cỏ định kỳ Đâu phải chờ đến bàn tay của thằng Tâm Khu vườn mới được chăm sóc Anh thấy tức nghẹn trong họng Vì những hành vi quá nhỏ nhen của Hảo Rồi anh lại tự chắc mình Không đủ quyền lực Để ngăn cản hảo làm những điều ti tiện ấy. Ăn thở dài đứng dậy, lững thững bước ra khỏi văn phòng, đi bộ sang tiệm phở ngồi chờ, chắc và hậu.